Tiểu Lan, ngươi đã trưởng thành, không cần phải bên lão đại nữa, nhiều năm qua chẳng phải ngươi sống rất tốt đó sao, lão đại cũng có chuyện tình muốn làm, không thể mãi lưu lại bên ngươi. Lâm khiếu đường tỉ mỉ thông suốt nói, Tiểu Lan mạnh mẽ ngẩng cao đầu, lớn mật nhìn thẳng vào hai mắt lâm khiếu đường, cất tiếng nói, thật lâu, thật lâu trước đây, từ lúc Tiểu Lan còn chưa trưởng thành, Tiểu Lan khi đó cũng đã không cần lão đại. trong lòng lâm khiếu đường hòa hoãn một chút nói vậy là tốt rồi lão đại này cũng an tâm thay mặt lão đại hướng những người khác lời thăm hỏi sợ rằng sau này không có nhiều cơ hội gặp mặt nữa tiểu lan phảng phất như không nghe thấy lâm khiếu đường nói gì hai tay bỗng nhiên vươn lên vòng quanh cổ lâm khiếu đường tuy là vừa nói tiểu lan không cần lão đại thế nhưng tiểu lan lại rất cần đường nhi thật lâu về trước Khi một vị tiểu thiếu niên đem một tiểu cô nương bán mình lấy tiền chôn mẹ Thu Lưu lại, cũng cẩn thận trợ giúp nàng an táng mẫu thân, kể từ đó, tâm tình vị tiểu cô nương đã triệt để hướng chọn về hắn rồi. Thẳng thắn biểu lộ như vậy, Lâm Khiếu đừng sao còn không nghe rõ? Thế nhưng ngày trước xác thực Lâm Khiếu đừng vẫn muốn coi Tiểu Lan trở thành muội muội mà đối đãi. Hiện tại Tiểu Lan đã không còn là một tiểu thiếu nữ như trước mà là một mỹ thiếu phụ thành thuộc mười phần gợi cảm. Mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập mê lực cực đại. Huống chi đã từng có tình cảm khăng khít làm cơ sở, cho dù là ai cũng không chịu nổi lực sát thương với cực đại, ôn nhu hương như vậy. Thế nhưng tu luyện giới lại hung hiểm dị thường, sau này gặp phải chuyện không tốt, Tiểu Lan lại chỉ có tu vi sư giai, căn bản không thể bảo đảm cho được. lâm khiếu đừng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bảo hộ nàng chu toàn đừng nhi sau này ta cứ gọi ngươi như vậy không nên bỏ lại lan nhi một thân đơn độc hãy mang theo lan nhi cùng đi tiểu lan nhắm lại hai mắt nhẹ nhàng hôn lên môi lâm khiếu đừng một cái trong lòng lâm khiếu đừng khẽ thở dài bỗng nhiên nhãn thần trợt lóe phát hiện có không ít người đang hướng bên này mà đến tốc độ cực nhanh Tiểu bạch kiểm dĩ nhiên ở chỗ này cùng nữ nhân của lão tử tư tình, lão tử giết ngươi. Đúng lúc này một trận quát lớn bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy một gã thanh niên mặc hoàng bào đang hùng hổ xông đến. Một cự quyền không nói không rằng đã được đánh ra, đối thẳng mặt lâm khiếu đường hung hăng đập tới. Lâm khiếu đừng nghi hoặc, bàn tay vừa nhấc, phịch một tiếng, trưởng quyền đối chọi. Lập tức gã hoàng Bảo thanh niên bị đẩy lùi ra xa hơn ba thước. Hoàng Bảo thanh niên tuy giật mình nhưng hỏa khí vẫn không giảm. Nguyên lai tiểu bạch kiểm này thực sự có tài. Thảo nào dám động tới nữ nhân của lão tử. Ngày hôm nay lão tử nhất định phải đem ngươi đạp dưới chân. Không nghiền ngươi thành thịt vụn không xong. Hoàng Bảo thanh niên nói xong. Toàn thân nguyên lực nhất thời bạo trướng. Trong lúc đó hai tay càng bốc lên liệt hỏa hừng hực. Bên trong phòng, nhiệt độ lập tức tăng cao. Bách chiến đự na tay, chớ có vô lý, bằng không đừng trách ta động thủ với ngươi. Tiểu Lan quay người lại, đem lâm khiếu đừng bảo hộ lại phía sau, khẽ kêu lên. Hoàng bảo thanh niên hồn hển nói, ngươi là nữ nhân được ta chọn, ai dám cùng ngươi liền phải chết. Lan tinh ngưng buồn bực nói, ai là nữ nhân của ngươi, không nên tiếp tục hồ đồ. Ta nói chính là đạo lý, hoàng gia chúng ta chính là một trong ngũ đại gia tộc tu luyện tại nam xuyên giới, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao?" Hoàng Bảo thanh niên hùng hổ nói. Lâm Khiếu đừng nhìn gã thanh niên này lại thấy có chút buồn cười cùng ấu chỉ. Nếu là trước đây, Lâm Khiếu đừng tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Nhưng hiện tại cũng không tiện xuất thủ Một là tu vi đối phương kém xa hơn mình nhiều lắm nên không muốn tùy tiện ra tay Bằng không chỉ vừa ra tay liền có thể lấy đi tiểu mệnh gã tiểu tử này Hay là tiểu tử này hiển nhiên cùng tiểu lan có nhận biết Tử hồ cũng có điểm giao tình không sai Bởi vậy mới bình tĩnh quan sát kỳ biến Nghe xong lời này, tiểu lan dường như đã động nộ thực sự Hoàng gia các ngươi tự nhiên cao cao tại thượng Lâm ra chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc, sao dám trèo cao? Hoàng bảo thanh niên phẫn nộ chừng mắt nhìn Lâm khiếu đừng nói, Tiểu tử thối, ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân sao? Có dám đi ra cùng lão tử một quyền phân cao thấp? Nếu ngươi thắng lão tử, lão tử lập tức quay đầu rời đi. Dựa vào cái gì mà muốn đánh với ngươi, cứ đánh với ta đây này. Tiểu Lan một bước không nhường, như rất sợ hoàng Bảo thanh niên làm thương tổn đến lâm khiếu đường. Ngay từ đầu, Tiểu Lan đã dò xét qua Tu Vi lâm khiếu đường, đúng là chỉ có sĩ giai mà thôi. Tu Vi như vậy vô luận có như thế nào cũng đấu không lại một người nổi tiếng nhất của hoàng gia như Hoàng Bách Chiến. Huống chi Hoàng Bách Chiến từ lâu đã gia nhập môn phái, các loại thượng tầng công pháp học được hẳn không ít, thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Người bình thường có thể ngăn cản được sao? Hoàng Bách Chiến như một con hổ giữ nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường. Thủ thế nói, người đâu? Bảo vệ Lan Tiểu Thư cho tốt. Một lúc nữa tranh đấu không nên thủ thương tới nàng, nếu có sai lầm. Tu Vi cả năm người đều không kém. Kém nhất cũng có Tu Vi Sĩ Giai Hậu Kỳ. Còn lại hầu như đều là Tu Vi Sư Giai Sơ Kỳ. Năm người vẫn chưa tới gần Tiểu Lan đã song song phối hợp phát lực, một cố vô hình lực lượng trực tiếp đem Tiểu Lam kéo sang một bên, một đạo bình chướng trực tiếp bao phủ nàng lại. Trong lòng Lâm Khiếu đừng biết bọn họ không muốn làm tổn thương đến Tiểu Lan nên không hề ngăn cản, chỉ là dùng một loại ánh mắt như nhìn một gã ngu ngốc liếc hoàng bào thanh niên, đối với hành vi lỗ mãng này thực cảm thấy buồn cười. Loại mãng phu không đầu óc này cho dù thiên phú có cao tới đâu. Một ngày chân chính bước vào tu luyện giới chỉ sở tử nạn so với bất kỳ ai đều nhanh hơn. Hoàng bách chiến lúc này chiến ý vô hạn. Hai mắt đỏ ngầu, phảng phất như lâm khiếu đừng và hắn có thù không đổi trời chung. Trên hai tay, liệt viêm hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Hỏa quang đem toàn bộ mảnh sân nhuốm thành một màu đỏ rực. Hồng quang còn soi rõ tầng không? Động tĩnh hiện tại đã không còn nhỏ. ha Hoàng bách chiến hết lớn một tiếng Hai chân bỗng đạp mạnh xuống đất Oanh một tiếng Mặt đất dưới cự lực bị nứt toát ra một hố lớn Một đạo hoàng ảnh đã bắn tới Hai luồng hỏa diễm dưới quyền khí cực lớn từ trên trời giáng xuống Nhiệt độ cực cao phối hợp với lực lượng cự đại tạo thành một chiêu số vô cùng bá đạo Tàn nhẫn Bị khống chế Sắc mặt lan tinh ngưng trở nên trắng bệch, Kiệt lực la lớn Không nên a. đường nhi, mau tránh Lâm khiếu đừng vẫn đứng tại chỗ bất động phảng phất như không có lực để tránh né Mấy gã hộ vệ bên phía hoàng gia lộ vẻ dự tợn cùng châm biếm Thiếu chủ hôm nay lại giết người thành nghiện rồi Phanh Hai luồn A hỏa diễm cùng đôi cự quyền vây đối phương Khí lãng nhất thời dựng lên như nghiêng trời lệnh đất Bốn phía tường viện như lung lay muốn đổ Một vết dạng đã trực tiếp xé ra Đạo hoàng ảnh như tiễn rời cung bắn đi Mặt đất bị oanh tạc đi thành một hố lớn cả Trượng vuông Một trận bụi mù Hoàng Bách Chiến gian nan từ trong hố đứng lên Hai tay vô lực buông thõng Đầu khớp xương tại hai đầu song trường đã vỡ vụn toàn bộ Hoàng Bách Chiến không thể kìm lại phun ra một ngụm máu tươi thật lớn Ngây ngốc nhìn xuống mặt đất Trong lòng không ngừng nhớ lại khoảng thời gian nháy mắt vừa rồi Đối phương căn bản không xuất thủ Chỉ cần dùng hộ thể chân khí liền đem một chiêu sở trường nhất của mình phá đẹp, điều này làm sao có thể? Nét châm biếm đang không ngừng đậm trên khuôn mặt vài tên hộ vệ hoàng gia nhất thời động lại, thân thể cứng đờ, không thể tin tưởng được nhìn gã thanh vào thanh niên đang bình yên đứng một chỗ trước mặt mình. Biểu tình lâm khiếu đừng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hoàng bách chiến đang thủ trọng thương. đôi con ngươi đen lấy thoáng phát ra một tia đồng tình và thương hại chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 326 lưu bảo rời đi tiềm nhập hiên viên tông động tĩnh lớn như vậy nhất thời kinh động đến rất nhiều hộ vệ xung quanh chạy tới kiểm tra cũng có không ít gã mặc hoàng bào chính là đám tùy tùng của hoàng gia hiện đang hùng hổ sông tới đang bị khống chế trong bình chướng Lúc này Tiểu Lan không hề hay biết. Cái miệng anh hồng nhỏ nhắn của mình đang mở lớn hết cỡ Trên khuôn mặt Mỹ Lệ hiện rõ nét cười nhưng vẫn không che hết được nỗi khiếp sợ. Hai dòng nước mắt trong suốt cũng từ từ chảy xuống cùng với sự vui mừng cuồng nhiệt. Lúc này, một cổ nguyên cảm cường liệt bỗng nhiên xuất hiện. Một gã bạch phát lão giả nhảy vào giữa sân. Thấy rõ toàn thân Hoàng Bách Chiến dính đầy máu. Nhất thời nổi giận tím mặt. Nâng Hoàng Bách Chiến dậy. Phẫn nộ nhìn người thanh niên đứng đối diện với Hoàng Bách Chiến lạnh lùng nói, Ngươi là người phương nào? Vì sao lại kích thương thiếu chủ bản tộc? Lâm khiếu đừng nhíu mày nói, Ngươi hình như hỏi sai người rồi, Hay là cứ hỏi lại thiếu chủ của các ngươi đi? Bạch phát lão giả nhìn lại Hoàng Bách Chiến đang chật vật bất kham, Đâu còn tâm tư mà hỏi han Trong lòng lại bừng lên con giận dữ, Thầm thở một hơi, Vẫn nguyên lực truyền âm bốn phía, Toàn bộ hộ vệ hoàng gia nghe lệnh, nhanh chóng đến chỗ ta tập hợp, đem tên yêu nhân đã kích thương thiếu chủ bắt lại cho ta, không được sai sót. Trong nháy mắt, bóng ảnh màu vàng xuất hiện từ bốn phía lâm ra rất nhanh liền có hơn 30 gã mặc hoàng bào tụ tập, tu vi mỗi người đều không kém, trực tiếp bao vây xung quanh lâm khiếu đường. Mấy người lâm gia cũng đã xuất hiện, thấy rõ chẳng diện như vậy. Tuy rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mấy người Lâm Bình thấy Lâm khiếu đường rơi vào nguy hiểm, lập tức tiến lên ngăn cản. Lâm Vũ Tuyển liền nói ngay, ngũ trưởng lão, có chuyện gì hào hào nói chuyện, hà tất phải động võ. Bạch Phát Lão giả chính là ngũ trưởng lão đương đại của Hoàng gia. Lạnh mặt nhìn Lâm Vũ Tuyển nói, tộc nhân của ta hào tâm tới đây xuất lực vì Lâm gia, còn mời cao nhân tới cứu trị cho Lâm gia Lão tổ Ngược lại trong tộc các ngươi lại chứa chấp yêu nhân, đả thương thiếu chủ chúng ta, lấy oán trả ân, như vậy còn nhìn được sao? Hoàng gia chúng ta lại đơn giản bị khi dễ như vậy sao? Ngày hôm nay nếu ai nở gờ, còn chờ gì nữa, mau bắt yêu nhân lại. Ngũ trưởng lão ác độc nói, hơn 30 gã hộ vệ hoàng gia đang muốn động thủ, ngoài sân đột nhiên nổi cuồng phong. Một đạo thân ảnh màu xám nhanh chóng tiến vào trong sân. Mọi người có mặt nhất thời vô cùng cung kính. Đến ngay cả ngũ trưởng lão cũng thu liễm rất nhiều. Người này chính là hậu đính thiên trưởng lão phi tiên môn tại Vạn Sơn Đạo Minh. Ngũ trưởng lão, chuyện gì khiến cho ngươi khẩn trương như vậy? Hậu đính thiên nhìn lướt qua ngũ trưởng lão, hít mắt hỏi. Có thể đánh trọng thương Hoàng Bách Chiến. Thực lực đối phương tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ dựa vào đám người trong gia tộc này mà muốn lưu người lại sợ là không nổi Vừa thấy hầu đính thiên xuất hiện Ngũ trưởng lão nhất thời như bắt được cứu tinh Vội vội vàng vàng nói Tiền bối Xin người vì thiếu chủ bản tộc làm chủ Gã yêu nhân kia không biết vì sao lại kích thương thiếu chủ bản tộc Hơn nữa còn muốn lấy đi cả tính mệnh Nhất định là muốn cướp đi bảo bối trên người thiếu chủ bản tộc Ngũ trưởng lão thêm mắm dặm mối làm một hồi Không thèm phân rõ trắng đen, tốn không ít công sức. a, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Là người nào lớn mật như vậy, cư nhiên dám đả thương thiếu chủ hoàng gia. Đang khi nói chuyện, hầu đính thiên chậm rãi xoay người lại. Thế nhưng khi nhìn thấy người kia, ánh mắt vẫn nửa hít của lão nhất thời mở trừng. Lời đang nói cũng là mạnh mẽ nuốt lại. Đôi môi hầu đính thiên run lên nhẹ nhẹ. nét mặt già nua không tự giác được co rút lại trong lòng lại thầm chửi ầm lên nhịn không được xoay người cấp cho ngũ trưởng lão hai trưởng hai tay lâm khiếu đừng chắp lại sau lưng cười cười nhìn hầu đính thiên ân cần thăm hỏi hầu trưởng lão từ lúc chia tay vẫn tốt chứ trên đùi hầu đính thiên mềm nhũn thiếu chút nữa muốn quỵ xuống nhanh chóng cúi đầu thi lễ nói lâm tiền bối cứ gọi thẳng vãn bối đính thiên là được rồi vãn bối vẫn bận biểu sự vụ gia tộc hết thảy đều tốt cả một màn đối thoại này đủ làm những người khác chìm trong nghi hoặc thậm chí còn có một chút hoang mang sắc mặt ngũ trưởng lão càng mờ mịt trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cổ họng càng nóng như lửa đốt mấy người lâm bình lúc này nhìn tới lâm khiếu đường đang vô cùng bình tĩnh tựa như một quái vật không biết lúc này vì sao chấp sự trưởng lão một đại môn phái lại xưng hô hắn thành tiền bối Lần trước ta đưa cho ngươi mấy viên, hối linh đan, không biết hiệu dụng thế nào? Lâm khiếu đường thong rong hỏi. Cực kỳ hiệu dụng, mấy gã tu luyện giả trong tộc có thiên phú tu luyện tại thời khắc trùng quan phục dụng liền thu được không ít chỗ tốt. Hầu đính thiên thành thật trả lời, vừa nghĩ đến sự tình phát sinh trước đó vài ngày tại thiên hà tông. Trong lòng hầu đính thiên vẫn còn sợ hãi, cũng may là không có xung đột, bằng không hầu ra khó mà kham cho nổi. hầu trưởng lão, vị này chính là ngũ trưởng lão gian nan nuốt xuống một ngũ nước bọt, đánh bạo hỏi. hầu đính thiên quay người, trừng mắt một cái, nói, còn không mau quỳ xuống tạ tội. Vị này chính là lâm tiền bối, nguyên lão thiên hà tông tại vạn sơn đạo minh. Ngũ trưởng lão như chúng phải xét đánh ngang tai, nhất thời há hốc mồm. Nguyên lão là cái khái niệm gì? Tại phiến lục địa này tuyệt đối là đứng trên tầng cao nhất trong các tu luyện già, chí ít cũng có tu vi linh hồn giai. Cho dù hoàng gia có là một trong năm ngũ đại gia tộc tu luyện tại Nam Xuyên giới, cũng không thể đắc tội tới bậc cao nhân như vậy. Nhưng xuất phát từ tâm lý bao che khuyết điểm, ngũ trưởng lão cũng vô thức nói quanh co. Hầu trưởng lão, thiếu chủ của bản tộc. Hầu đính thiên căn bản không đợi cho ngũ trưởng lão nói xong, lập tức trách mắng nói. lâm tiền bối đừng đừng là nguyên lão một đại phái từ lâu đã bước vào cánh cửa linh hồn giai một thân tu vi đến ngay cả cao thủ ma phái như hắc ngục ma quân ám đấu cũng phải chịu thua nửa chiêu nếu lâm tiền bối muốn lấy tính mệnh thiếu chủ nhà ngươi liệu có khó gì không chắc thiếu chủ nhà ngươi không hiểu chuyện xông tới làm phiền lâm tiền bối lâm tiền bối đại nhân đại lượng không thèm tính toán đã lưu lại cho cái mạng nhỏ ngươi còn muốn như thế nào nữa Còn muốn báo thù nữa sao? Sắc mặt ngũ trưởng lão trắng bệt. Liên tục nói. Không dám không dám. Thiếu chủ trẻ người non dạ. Đều là lão hủ không biết quản giáo. Tất cả xin để lão hủ gánh chịu. Hầu đính thiên mắt lạnh nhìn ngũ trưởng lão. Hừ một tiếng nói. Hừ. Cho dù tính cả hoàng gia ngươi. Từ trên dưới già trẻ hơn 10 vạn nhân khẩu sợ cũng không đảm đương nổi. Đông đông. Đùi ngũ trưởng lão không chịu được mềm nhũn rồi trực tiếp quỵ dạp trên đất Khiếp đảm nói Lâm tiền bối Mong người bỏ qua cho bách chiến thiếu chủ Nhìn hầu đính thiên hồ dọa ngũ trưởng lão Lâm khiếu đừng chỉ cảm thấy buồn cười Ân oán trốn phàm nhân hắn đã sớm coi thành đạm mạc Nếu thực sự có tức giận thì gã hoàng bách chiến kia lại còn có thể đứng đây Hắn phải sớm hóa thành cho tàn rồi Lâm khiếu đừng cũng không phải loại người ham muốn gì nhiều, chỉ bất quá làm một thượng vị tu luyện giả nhìn xuống hành vi một đám tu luyện giả thấp bè ấu chỉ cũng đã không còn cảm giác gì nhiều. Tựa như một đại nhân nhìn xuống một đám hài tử tranh đấu, vị đại nhân vô luận là tâm lý hay tâm tình cũng không có dao động bao nhiêu, nhưng gã hoàng bách chiến này lại là sông tới hắn, quan trọng hơn là hắn còn ăn nói lỗ mãng với Tiểu Lan, lại càng muốn cóc ăn thịt thiên Nga. Thậm chí còn muốn chiếm làm sở hữu riêng. Bởi vậy Lâm Khiếu đừng nhìn như không hề động thủ Cũng là tại lúc Hoàng Bách Chiến sắp ba vào hộ thể chân khí của mình. Đem một tia độc nguyên xâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Cẩm cố hoàn toàn nội nguyên của hắn lại. Trên thực tế, lúc này Hoàng Bách Chiến không khác gì bị phế bỏ. Sau này vô luận tu luyện thế nào cũng không có khả năng tiến bộ. Hơn nửa theo thời gian tu vi càng bị hao mòn giảm bớt. Dần dần bị cố độc nguyên ngầm trong cơ thể ăn mòn cho bằng hết. Chỉ phế mà không giết, lâm khiếu đương chính là đã tận nghĩa rồi. Nếu là một gã linh hồn dai giả khác chỉ sợ đã trực tiếp đem hoàng bách chiến tiêu diệt, rồi lại giận chó đá mèo trên đầu hoàng gia. Nếu như là ma tu nhất phái như vậy càng là thảm hơn nhiều. Không đến tịch thu toàn bộ gia sản, giết kẻ phạm tội sợ là không có khả năng bỏ qua. Lâm khiếu đừng lần này cũng mới phát hiện chính mình đối với tiểu Lan không phải là không có tình nghĩa, vẫn giống như trước đây một dạng bao che khuyết điểm. Bên môi không khỏi nhếch lên một tia cười khẽ, bắn ra một cỗ lực lượng vô hình đem bình chứng cấm cố Lan tinh ngưng phá hủy. Sau đó lâm khiếu đừng nhìn sang ngũ trưởng lão thản nhiên nói, sau này hoàng gia các ngươi không được tiếp tục quấy rầy lâm ra, nếu còn dám mạo phạm. Ta có thể khiến hoàng gia các ngươi không còn tồn tại trong cõi nam xuyên giới này nữa. Ngũ trưởng lão liên tục vâng giả gật đầu. Hoàng Bách Chiến đứng tại một bên sớm đã thần tình hoảng hốt. Thế nào cũng không nghĩ ra chính mình cư nhiên lại có thể trêu chọc tới một vị quái vật linh hồn giai. Đám gia nhân hoàng gia như chim sợ cành cong đều lui xuống. Hầu đính thiên ý tứ nói vài câu rồi cũng ly khai theo. Để hán ở lại thời gian dài đối mặt với một vị linh hồn dai mà nói Không thể nào cảm giác cho tốt được Cứ nhanh chóng rời đi là hay nhất Địa vị đám người hoàng gia tại trong mắt tộc nhân lâm gia là cao không thể với Người ta chính là một trong những gia tộc tu luyện đỉnh cấp Thậm chí thực lực còn mạnh hơn một vài môn phái nhỏ Hiện tại lại thấy được bộ dạng túng quấn của bọn họ như vậy Quả thực phản Ứng có chút theo không kịp Mấy người Lâm Bình chưa kịp nói gì, Lâm Khiếu Đừng đã kéo Tiểu Lan đi vào mật thất Lâm ra. Tiểu Lan lúc này đã hoàn toàn chìm trong ảo giác, tùy ý cho Lâm Khiếu Đừng kéo đi vào trong mật thất. Lâm Khiếu Đừng vẫn không ngăn cản những người khác tiến vào. Mấy người trưởng lão Lâm ra đều theo tiến đến. Ai cũng không biết Lâm Khiếu Đừng có dụng ý gì. Lâm Khiếu Đừng trực tiếp vận nguyên lực tiến nhập vào trong khối thượng cổ vũ mục tại vị trí hạch tâm của Linh Mục kết trận. Sau đó lấy ra một khỏa linh vương đan, hóa thành kim phấn rắc đều lên trên khối thượng cổ hủ mộc. Chỉ chốc lát, khối thượng cổ hủ mộc vốn như vật đã chết lại như khoác lên diện mạo mới. Linh mục kết trận mà lâm lão tổ tông không thể chữa trị hiển nhiên đã được lâm khiếu đường đơn giản hoàn thành. Lúc này, mấy người lâm bình mới đột nhiên cảm giác, lâm khiếu đường trước mắt mình lại có phần xa lạ, cả ngàn vạn nghi vấn trong lòng, đều không thoát ra khỏi miệng. Ra khỏi mật thất, Lâm khiếu đừng lại xuất ra một thanh tử kim sắc thủy thủ, giao cho Lâm ngật nhiên rồi nói. trôi thủy thủ này được luyện chế bởi thượng cổ huyền kim, bên trong ẩn chứa thượng cổ nguyên lực, mặt khác còn được ta thêm vào một chút độc nguyên lực. Tại lúc Lâm gia gặp phải nguy cơ không chống đỡ nổi, có thể đem ra dùng một lát. Khẩu quyết sử dụng được đặt trong viên tiêu lam thạch đặt tại chuôi thanh trùy thủ, chỉ có nhân tài của Lâm gia mới có thể khởi động. Ngươi phải đi Lâm Ngật Nhiên nắm thanh thủy thủ trong tay Khó nhọc hỏi Lâm khiếu đừng không có trả lời vấn đề này Bởi vì hắn đã sớm thoát ly khỏi giới hạn một phàm nhân Nơi này đã không còn thuộc về hắn Nên không thể nói là đi hay không đi Tại tu luyện giới Trường hợp như Lâm Ngật Nhiên cũng chỉ là đặc biệt thiểu số Còn đa phần những người trong giới tu luyện tốt nhất Không nên can thiệp vào chuyện của phàm nhân Nhìn quanh lại một vòng Lâm khiếu Đường ôm lấy tiểu lan bay lên trời, tốc độ cũng không phải những người phàm nhân trong lâm ra có thể tưởng tượng được, bóng người chỉ trong nháy mắt tiêu thất mà bọn họ đứng lại một hồi mới nghe được dư âm cuối cùng, bảo trọng, lâm ngật nhiên mở mịt nhìn bóng ảnh lâm khiếu Đường tiêu thất nơi chân trời, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại ước ao, chính mình ngày trước nếu cũng như vậy, hiện tại tu vi có thể nào bước tới đại sư giai hậu kỳ rồi. Lúc này mọi người trong lâm gia bỗng nhiên quỳ xuống đất bái lễ Chỉ có mấy người lâm bình còn đứng nguyên Trên mặt đều một loại biểu tình phức tạp Cái gã phế vật lâm gia Đã từng nổi tiếng khắp Tân La Thành Danh chấn thiên hạ Hiện tại lại sớm bỏ qua tất cả mọi người phía sau Trở thành một loại tưởng chừng như không thể tồn tại Sắc mặt lan ngưng tinh đỏ bừng Trong lòng không ngừng y ôi lâm khiếu đường Tất cả mọi sự chuyển biến quá nhanh phát sinh cũng quá nhanh phảng phất giống như trong mộng vậy dọc đường phi độ mãi cho đến một sơn lâm thuộc địa phận phụ cận hiên viên tông lâm khiếu đường mới dừng lại rồi hạ xuống lan tinh ngưng e thẹn vô cùng mặc dù nàng và lâm khiếu đường cùng nhau lớn lên nhưng chẳng bao giờ lại gần sát nhau lâu như vậy huống chi lâm khiếu đường hiện tại đã biến hóa kinh người khiến cho lan tinh ngưng cảm thấy có chút xa lạ Bởi vậy trong lòng cũng sản sinh một loại cảm giác mới mẻ. Lâm khiếu đừng nhìn hướng hiên viên tông. Biểu tình nghiêm trọng nói. Tiểu Lan, ta muốn đi hiên viên tông dò xét tình hình. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngàn vạn lần không được ly khai. Ta sẽ bày kết trận xung quanh. Chỉ cần ngươi không a ly khai khỏi vòng bảo hộ thì ngay cả những lão gia hỏa cũng không nhất định phát hiện ra ngươi. Nếu là sau ba canh giờ không thấy ta trở về. Ngươi liền tìm một chỗ an toàn rồi tự hành tu luyện. Lan Tinh ngưng cúi đầu nói, Ngươi muốn đi tìm Uyển Nhi tỷ tỷ sao? Lâm Khiếu đừng gật đầu nói, Đúng vậy, ta và ngươi cùng đi. Không được, tu vi của ngươi còn thấp, Rất dễ sẽ bị phát hiện. Lâm Khiếu đừng lập tức gạt bỏ đi ý định của Tiểu Lan, Ôn Nhu nói, Đừng lo lắng, ta sẽ không phải làm liều, Tính cách của Lão Đại. Ngươi còn không biết sao. Lan tinh ngưng nhu thuận gật đầu, hơi kiễng chân, đôi môi chín mọng hôn nhẹ lên má lâm khiếu đường, nhẹ giọng nói. Lan nhi muốn chính là đường nhi, không phải lão đại, lan nhi sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Đối mặt với nữ tử nhu thuận vâng lời như vậy, lâm khiếu đường tuy đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cũng không tránh khỏi xung động trong lòng, cúi đầu thật sâu, hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Mềm mại của người thiếu phụ si Lan tinh ngưng mở lớn Đôi mắt ngây thơ trong suốt Hai ngón tay vốt nhẹ lên đôi môi Nhán mịn vừa bị xâm hại của mình như vỗ về Kinh ngạc nhìn lên thanh ảnh đã trốn vào khoảng không Trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười thỏa mãn địa phận hiên viên tông thực rộng lớn Muốn tìm được nơi giam giữ Uyển nhi cực kỳ khó khăn Cho dù lâm khiếu đừng có thể dùng Nguyên thức bao trùm cả một phạm vi Cực lớn cũng chăng khác gì mò kim đáy bể Hướng hồ nơi giam giữ nhất định được bố trí dày đặc kết trận nên dò xét càng khó. Mặt khác, lâm khiếu đường cũng không có khả năng vừa phi hành vừa phóng đại nguyên thức. Chỉ có thể vận chuyển vô tung quyết phi hành tại tầng thấp nên hiệu suất giảm đi rất nhiều. Bởi vậy muốn một mạch tìm kiếm khắp nơi tuyệt đối là không thể thực hiện được. Cũng may Lâm Khiếu Đường đối với bố cục nơi đây cũng coi như quen thuộc. Sau khi tiềm nhập vào hiên viên tông tìm kiếm một hồi liền thẳng đến một ngọn núi cao lớn bắt mắt. Thầm nghĩ, chỉ cần có thể bắt một gã trưởng lão cha hỏi liền có thể biết được thông tin. Thế nhưng khi Lâm Khiếu Đường mới hành động được một nửa thời gian, vô tình lại phát hiện một cỗ khí nguyên được ẩn tàng cực kỳ yếu ớt đang nhanh chóng di động tới. Lúc đầu Lâm Khiếu Đường cho rằng hành tung của mình bại lộ. Thế nhưng tỉ mỉ dò xét lại một hồi, phát giác được cố khí nguyên kia mặc dù đang di động tới hướng chính mình nhưng cũng không phải vì mình mà đến. Chủ nhân cố khí nguyên kia cũng không phải đã phát hiện ra sự tồn tại của lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường liền cố ý thả chậm tốc độ, đi theo cố khí nguyên kia bay vào trong lòng ngọn núi có nguyên khí đậm đặc phía trước. Ngọn sơn phong này rất cao lớn, ít nhất cũng phải kéo dài tới trăm dặm Nguyên khí trong núi mặc dù nồng đậm nhưng lại không có nguyên nhãn Loại sơn phong như này có hơn phân nửa sẽ được chọn làm nơi làm việc của môn phái Mà những quản sự nơi đây đa phần đều có tu vi không cao Lâm khiếu đường hầu như đem nguyên khí bản thân che kín toàn bộ Một đường theo dõi sát cố khí nguyên ẩn tàng Đối phương hành sự cực kỳ cẩn thận liễm tức pháp cũng cực kỳ tinh diệu Hơn nữa đối với tình huống trong hiên viên tông cực kỳ tỏ tường Vậy nên hành động một đường liền mạnh không chút nào dừng lại. Cuối cùng cố khí nguyên ẩn tàng dừng lại tại một tòa thạch điện phụ cận có quy mô không nhỏ. Kim quang trong mắt lâm khiếu đường lấp lánh, rốt cuộc phát hiện được chân diện người này. Hắn cũng mặc pháp vào đạo chức của Hiên Viên Tông, tương đương với cấp bậc trưởng lão. Nếu là người của Hiên Viên Tông, vì sao tại địa bàn của mình lại phải thần bí, lén lút ẩn tàng hành tung như vậy? Lâm khiếu Đường cảm giác có chút kỳ quái liền ngồi xếp bằng trên cành một gốc cây đại thụ rậm rạp, phóng xuất một con tham thị thú, dùng một tầng phấn màu xám che giấu lam quang sắc bên ngoài, rồi lại dùng nguyên thức khống chế con tham thị thú này tiến nhập vào trong huyền động. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 327, tin tức kinh người ngoại trừ đầu tham thị thú vừa rồi. Lâm khiếu đừng còn dự tính xuất ra trăm con tham thị thú khác tiến hành điều tra trong phạm vi lớn. Lâm khiếu đừng tập trung nguyên thức trên người con tham thị thú tiến nhập trong huyền động. Trước tiên cảm giác được khí nguyên trên người gã kia rõ ràng có chút quái dị, tựa hồ không phải là người hiên viên tông, nhưng trang phục lại là đạo pháp bào trường lão của hiên viên tông, điều này rất là khả nghi. Nếu người này là một gã ma tu nhất phái tiến nhập hiên viên tông làm gian tế, sợ là sẽ gây bất lợi cho Uyển Nhi. Bởi vậy Lâm Khiếu đừng tự nhiên phải tra xét kỹ càng. Tham thị thú có thể tích cực nhỏ, lại được che giấu bởi một tầng phấn màu xám, cùng với màu sắc bốn phía huyền động giống nhau như đúc. Bản thân nó lại không phóng khí nguyên ra ngoài nên rất khó bị phát hiện, mà cho dù có bị phát hiện cũng rất dễ bị bỏ qua. Tưởng chỉ là một tiểu trùng bình thường mà thôi, dùng làm giám thị, tự nhiên không thể tốt hơn. Tham thị thú bên ngoài huyền động thình lình lướt qua hai chữ, huyền lao, thật lớn. Thấy hai chữ này, trong lòng lâm khiếu đừng không khỏi hơi căng thẳng, lẽ nào nơi đây chính là nơi giam giữ uyển nhi sao. Trong lòng lâm khiếu đừng không ngừng rung động, tuy vậy vẫn không nóng nảy, tiếp tục từng bước khống chế tham thị thú tiền hành dò xét. thâm nhập bên trong huyền động bên trong có các động thiên dọc theo hành lang hoàn nghèo uốn khúc sâu chừng một dặm là những động khẩu mỗi động khẩu đều có đệ tử canh gác hơn nữa đều được bố trí cơ quan ẩn tàng một đường thông suốt tham thị thú thuận lợi tiến nhập giải đất trung tâm quả nhiên là một gian thạch lao được bố trí tầng tầng kết trận Tiếp tục điều khiển tham thị thú cẩn thận leo lên thạch bích thăm dò nhưng cũng không phát hiện ra thân ảnh kiều mỹ của Uyển Nhi. Bỗng nhiên, nguyên thức lâm khiếu đường trở nên căng thăng, nghe được sâu trong thạch lao truyền đến một tiếng đối thoại rất nhỏ. Tham thị thú lập tức bay tới, lách qua từng kẽ hở, rốt cuộc tiến vào trong một gian thạch ốc được bố trí vô cùng bí mật. Bên trong thạch ốc rất rộng rãi, tụ tập có hơn 10 người. Tu Vi mỗi người đều không kém, ít nhất cũng có Tu Vi Sư Giai Hậu Kỳ, không ít hơn 5 vị Đại Sư Giai, hơn nữa còn có hai vị Linh Hồn Giai. Đội hình bậc này đã đủ chống lại một đại môn phái bình thường rồi, thế nhưng người theo dõi lại là Lâm Khiếu Đường, sớm đã thoát khỏi Tu Vi Đại Sư Giai. Những người này Lâm Khiếu Đường đều rất lạ mặt. Ngày trước khi còn tại Hiên Viên Quốc, Lâm Khiếu Đường tuy chỉ là một gã mau đầu tiêu tử, Thế nhưng thời gian lưu bặt cũng đã gặp qua không ít cao nhân đương đại. Đối với một vài trường lão và vô số cao thủ trong bát đại môn phái đều hiểu biết ít nhiều. Tuy rằng chưa gặp qua nhưng cũng không đến mức nhìn thấy nhiều như vậy lại không nhận ra một người nào. Hiển nhiên tướng mạo những người này đều cực kỳ xa lạ. Lâm khiếu đừng lưu lại cử kiếm sơn trang khoảng thời gian rất dài. Bởi vậy đối với cử kiếm sơn trang có thể nhận biết rõ ràng. Có thể kết luận trong đám người này, không có một ai là thành viên của cự kiếm Sơn Trang ngày đó. Đám người này tự hồ đang nghĩ sự một cái gì đó, võ phục hay đạo bào mỗi người đều là sắc phục của Hiên Viên Tông. Thế nhưng trên mặt không ít người lại đầy dẫy âm sát chi khí. Khí nguyên hoàn toàn khác xa so với dương chính chi khí của Hiên Viên Tông khiến Lâm Khiếu đừng không khỏi sinh nghi hoặc. Hơn nữa trên những người này không hề thiếu. tại mỗi người đều có loại bí pháp xảo diệu che giấu đi thuộc tính nguyên khí bản thân thậm chí còn có người dùng tới dị dung đan đúng lúc này trong đám người có một lào già sắc mặt hồng nhuận không quá tự nhiên đứng dậy ngày hôm nay mạo hiểm triệu tập mọi người lại đây chính là có chuyện quan trọng cần thông báo thuận tiện phát thêm mấy lạp phong khí yểm nguyên hoàn cho mọi người Thanh âm không lớn nhưng đủ cho mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ Người này chính là một trong hai người tu vi đã đạt tới linh hồn dai Tiếp theo đó, một gã trung niên nhân lấm la lấm lét bất mãn nói Không biết thiên cực lão nhân có chuyện gì quan trọng Phải biết rằng triệu tập nhiều người chúng ta như vậy đến một chỗ sẽ gây ra động tĩnh rất lớn Rất dễ bị mấy lão quái vật trong hiên viên tông phát hiện ra Nếu đúng là như vậy chỉ sở thiên đạo tông các ngươi cũng không chống đỡ nổi a Một gã trung niên nhân khác, thân mặc cho bào cũng không giải thích được nói. Vô luận việc lớn hay nhỏ, dùng một đạo truyền âm phù được mật chế là có thể thông chi cho chúng ta. Hà tất phải mạo hiêm tụ tập đông đủ nơi đây. Thiên cực lão nhân vẫn chưa lộ ra giận dữ vì bị chống đối, chỉ cười nói. chuyện này có liên quan đến tiền đồ chỉnh đốn các tiểu tu luyện giới của đại hà quốc chúng ta lão phu thậm chí là cả thiên đạo tông đều không kham nổi nhưng việc này đã vô cùng gấp gáp không thể không nói hơn nữa với sự quan trọng của nó truyền âm phù không phải đã rất an toàn bất quá nơi đây cũng chẳng phải vạn toàn chúng ta vẫn nên ngắn gọn nói xong một liền giải tán Những người phía dưới do Phách Quỷ Nguyên lão của Quỷ Vô Điện dùng bí thuật thông báo. Một lão giả lưng ngủ dáng người nhỏ bé ngồi ngay kế bên Thiên Cực lão nhân lập tức đứng dậy, cũng không nhiều lời vô ích, tại giữa bàn tay khô khốc đã xuất hiện một đoàn hắc vụ hình cầu, từ đó bắn ra từng đạo hắc sắc quang tuyến, hắc tuyến cấp tốc kéo dài ra ngoài rồi tiến nhập vào trong tê. Một con tiểu phi trùng lặng lẽ bay tới, Đậu ngay sau vành tai một gã tu luyện giả có tu vi thấp nhất trong phòng Nhẹ nhàng không ai hay biết có chút dị động Năm vị đại nguyên lão đã thông qua nghị quyết Trong thời gian ngắn nhất đem hiên viên tông tiểu trừ Tốc chiến tốc thắng Bởi vậy cần tới chư vị nội ứng ngoại hợp Năm vị đại nguyên lão đã tỏ thái độ Chư vị ẩn nút tại hiên viên tông cũng nhằm mục đích tiêu diệt hiên viên tông Lần này lấy các vị làm chủ công Khi đại thành nhất định sẽ không bạc đái các vị, Năm vị đại nguyên lão đã nói muốn tự mình khoản đãi chỉ mong các vị lúc đó hết sức làm việc, giúp cho đại nghiệp thống nhất các tu luyện giới của Đại Hà Quốc một phần lực. Đến lúc đó chư vị chỉ cần tập kích hậu phương là được, vô luận dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, càng độc càng hay. Thời gian động thủ cụ thể, chư vị chỉ cần chú ý tới thời gian được lưu lại trong Lam Ma Thạch, Tại lúc Lam Ma Thạch truyền âm tin tức thỏa đáng, Thu được tin tức liền lập tức động thủ. Thủ đoạn truyền âm thật khó tưởng tượng, nếu không phải có tham thì thú tiềm nhập ngay bên tai một gã trong đám người rồi trực tiếp liên hệ với cổ hát tuyến kia. Thì cho dù Lâm Khiếu đừng bản lãnh có thông thiên đến mấy cũng khó mà nghe được dù chỉ là mảy may Nghe xong đoạn hội thoại, nguyên bản Lâm Khiếu đừng đang ngồi xếp bằng trong tán cây rậm rạp lập tức dương to đôi mắt. Không nghĩ tới Đại Hà Quốc lại sử dụng trăm phương ngàn kế như vậy, đám gian nhân này sợ là đã lẻn vào bát đại môn phái từ hồi vẫn còn hiên viên quốc. Sự việc trọng đại bậc này, Lâm Khiếu đừng nghe được cũng kinh hãi khôn ngớt chưa từng nghĩ tới Đại Hà Quốc lại có giá tâm bừng bừng như vậy, xem ra hai đại tu luyện giới lại khó tránh khỏi một trận giao tranh, tiêu diệt hiên viên tông bất quá chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đại Hà Quốc mà thôi. Hiên viên tông chính là cánh cửa đầu tiên để bước vào Nam Xuyên giới. Một khi hiên viên tông sụp đổ, liền lộ ra cánh cửa lớn, toàn bộ cõi Nam Xuyên giới càng mất đi một bức phòng ngự kiên cố nhất. Đến lúc đó Đại Hà Quốc liền có thể xâm nhập vào Nam Xuyên giới toàn diện. Mặc dù hiên viên tông cùng với không ít môn phái trong Nam Xuyên giới có quan hệ không tốt, Thế nhưng những môn phái này lại thủy chung không cùng Hiên Viên Tông gây chiến, đến ngay cả Thái Âm Thiên Quân dẫn tới một đám đầu lĩnh ma phái. Uy bức nhưng cũng không thực sự cùng Hiên Viên Tông xé mặt vung tay, vẫn là đồng ý cùng Hiên Viên Tông giao dịch. Sở dĩ Hiên Viên Tông hết lần này tới lần khác gây chấn động toàn Nam xuyên giới nhưng vẫn được các môn phái bỏ qua. Chính là bởi vì các môn phái đều biết rõ giá trị của Hiên Viên Tông, trọng yếu hơn nữa, thực lực của Hiên Viên Tông xác thực đủ để chắn cửa trước, cùng Đại Hà Quốc tạo thành thế chân vạc tương đối. Chỉ riêng một Hiên Viên Tông đã có thực lực vượt quá toàn bộ Vạn Sơn Đạo Minh, tương đương với một phần ba lực lượng của tu luyện giới Thập Quốc Minh. Nếu là không có sự tồn tại của Hiên Viên Tông, thì tại lúc Hiên Viên Quốc bị diệt, Nam Xuyên giới cũng phải gặp tai ương. Một khi hiên viên tông bị diệt, tức là sự cân đối thực lực giữa Nam Xuyên giới và Đại Hà Quốc bị phá vỡ, đến lúc đó Đại Hà Quốc không cần kiêng nể gì cả lập tức đem Nam Xuyên giới sát nhập vào lãnh địa của mình. Đại Hà Quốc chắc chắn sẽ trắng trợn tàn sát thượng vị tu luyện giả của Nam Xuyên giới. đê giai tu luyện giả tự nhiên phải thuần phục đầu hàng, sau đó dần dần bị đồng hóa. Thượng vị tu luyện giả tự nhiên là chỉ những người đã có tu vi linh hồn dai trở lên cùng với một bộ phận người đạt tới đại sư giai, Người đạt tới tu vi địa vương giai tự nhiên không thể không giết hết được. Một tu luyện giới được hình thành chính là tượng trưng cho địa vị của những tu luyện giả đứng ở đỉnh tầng kim tử tháp. Toàn bộ tu luyện giới đều vận chuyên xoay quanh những người này, những khu vực, tài nguyên tốt nhất đều dành cho những người tại đỉnh tầng kim tử tháp này đi đầu hưởng dụng. Sau đó mới dần được phân phối xuống phía dưới, chỉ cần tiêu diệt những thượng vị tu luyện giả có địa vị cũng như quyền thống chỉ thì hệ thống quyền lợi của tu luyện giới sẽ bị tiêu vong, rất dễ dàng để thay vào một hệ thống quyền lợi mới. Những đạo lý này, đối với Lâm Khiếu Đường hiện tại mà nói, không còn rõ ràng hơn mà nguyên nhân dẫn đến phát động chiến tranh của các tu luyện giới tính ra cũng chỉ có hai nguyên nhân lớn nhất. Thứ nhất chính là một tu luyện giới có thực lực không kém nhưng tài nguyên lại cực độ thiếu thốn. Tài nguyên tu luyện tốt nhất cũng ngày càng cạn kiệt, không đủ để chống đỡ điều kiện tu luyện của những thượng vị tu luyện giả nắm quyền của tu luyện giới này. Nếu không mở rộng cướp đoạt, rất có thể sẽ dẫn tới bản thân tu luyện giới bị diệt vong. Tỷ như Lũ Á Liên minh ngày trước xâm lược hiên viên quốc cũng thuộc loại nguyên nhân này. Loại nguyên nhân thứ hai chính là một tu luyện giới cực kỳ phồn vinh, có thực lực cường đại đột nhiên đồng thời sản sinh ra vài vị tu luyện giả đứng đầu, tu vi bọn họ có thể đã đạt tới cực hạn tu luyện của hạ giới, muốn tiếp tục tiến thêm một bước nữa là khó hơn lên trời, nhưng một bước này lại nhất thiết phải bước qua, bởi không chỉ có thọ nguyên tăng thêm rất nhiều mà chính còn có thể phi thăng thượng giới, trở thành một vị tu thánh giả. Đây cũng là mục tiêu cao nhất trước mắt của toàn bộ tu luyện giả hạ giới. Để phục vụ cho mục tiêu này, những tu luyện giả đỉnh cấp cần phải tiêu hao một lượng tài nguyên cực kỳ kinh người. Cho dù là một phiến địa vực khổng lồ cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu bọn họ. Một khi không đủ tài nguyên tu luyện, tiến độ tu luyện vốn đã cực kỳ chậm lại càng thêm chậm, thậm chí còn có thể đình trệ. Bởi vậy bọn họ đối với tài nguyên tu luyện đều cực độ đói khát. Dù sao thọ nguyên có hạn, phải có được đột phá trước khi thọ nguyên hết, bằng không chỉ có thể chết đi, chấm dứt một đời tu luyện. Dưới tình trạng như vậy, những tồn tại trí cao của hạ giới chỉ còn cách dùng mọi biện pháp đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Bất quá, thông thường thì những tu luyện giả cao tầng này sẽ không trực tiếp đến ẩu đà cướp giật tài nguyên tu luyện của đối phương, làm như vậy hiển nhiên là rất ngu xuẩn. Một đấu một với nhau đến lưỡng bại câu thương, chẳng bằng liên hợp lại cùng một chỗ đi xâm phạm các tu luyện giới khác, mở rộng phạm vi tu luyện giới của bản thân, từ đó thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, để rồi thỏa mãn nhu cầu tu luyện xa xỉ của mình. Đại Hà Quốc rất rõ ràng thuộc về nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân kinh khủng nhất. Rất hiển nhiên việc bản thân Đại Hà Quốc có được vài vị tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ. Song song với đó còn không ít địa vương dai sơ kỳ và trung kỳ, thực lực đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bên trong huyền động bỗng nhiên có một trận hỗn loạn, Lâm Khiếu đừng nhanh chóng vận khí nguyên vào đôi mắt hướng phía huyền động, chỉ thấy vài đạo hư ảnh đang bắn ra, lập tức muốn lẻn vào trong sơn lâm ẩn núp độn đi, độn thuật sử dụng cực kỳ tinh diệu. Tiếp theo lại có vài đạo hư ảnh nối tiếp bay ra, Nơi này là một mảnh địa vực rộng lớn, khí nguyên hỗn loạn, các loại kết trận được bố trí đến mức tối đa, hẳn là khu vực giam giữ phạm nhân của tông phái. Tại nơi này bí mật họp mặt trong thời gian ngắn tự nhiên vô cùng an toàn. Nghĩ đến đám người này có thể tụ hợp nơi đây, trong mắt lâm khiếu đừng đã hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhưng theo đó lại là nét sầu lo. Tuy rằng phát hiện được tin tức nhưng lại không có thời gian cụ thể. Liên hệ với việc Uyển Nhi đang bị giam giữ, chẳng phải cũng đang bị vây trong vòng nguy hiểm hay sao? Phải mau chóng tìm được Uyển Nhi. Tâm niệm Lâm khiếu đừng khẽ động, liền lập tức muốn trốn vào trong sơn Lâm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm bỗng nhiên truyền tới. đạo Hữu nếu đã tới, cần gì phải vội vàng bỏ đi như vậy? Chuyện được phát tại trang web audio mới com mươi 328, Diệt sát thần sắc lâm khiếu đừng ngưng trọng, chỉ thấy từ hướng huyền động có một đạo bạch quang bay bút đến, chính là thiên cực lão nhân vừa mới chủ trì hội họp ở trong huyền động.